hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh ngưu. Chương 731, xích long thiên, xoạt. Thánh mâu kinh thiên. Từng đạo từng đạo sắc bén mâu quang bắn nhanh ra như điện, quét ngang một mảnh. Có tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Trong khoảnh khắc, thánh thiên người không có người nào có thể chống đỡ được. Rụt dập đều là hóa thành tro bụi. Đinh nhạc cầm trong tay thánh mâu Dũng không mà khi Mặc kệ những người này làm sao mượn thánh tôn chi lực Nhưng đều là không ngăn được đinh nhạc một đảo mâu quang Âm âm âm Bất quá đang lúc này Những kia pháo đài bên trong cũng là vang lên rung động dữ rội tiếng từng đảo, từng đảo ngủ say khí tức bị thức tỉnh Mang theo bàn mạ tức giận Tư không vô tận đều là bắt đầu run dậy Chân đảo bá chủ khí tức Lão tổ xin mời đánh giết kẻ này Chí thánh thiên người rồn rập hô to Tìm tới hy vọng Có mấy vị lão tổ ở Chẳng lẽ còn giết chết không được tiểu tử kia một người à Chí thánh thiên pháo đài có hơn 10 tòa Mà trong đó vẫn còn có 5 vị lão tổ cấp bậc cường giả đang ngủ say Điên nhạc đại khai sát xới Cũng là thức tình bọn họ Cùng hốn độn bên trong bình thường chứng đảo chân đảo bá chủ không giống nhau Chí thánh thiên chân đảo bá chủ nhưng là mở ra lối riêng đi đường tắt bị ma quật bên trong ma tôn thúc Sức chiến đấu là có một ít Nhưng cùng chân chính chân đảo bá chủ vẫn là tranh lịch rất nhiều Không chỉ có như vậy Bọn họ còn muốn trả giá lớn vô cùng đánh đổi Không phải vậy cái kia ma tôn liền đúng là vô địch rồi Bị thức tỉnh mấy vị lão tổ đều là lửa giận ngập trời Bọn họ vốn là trải qua một phen đại chiến tiêu hao rất lớn Hiện tại lại cũng bị thức tỉnh Cái kia trả giá cao thì càng lớn hơn Vì lẽ đó bọn họ đều là tràn đầy sát cơ Hốn đồn Linh bảo Pháo đài bên trong vang lên vài tiếng khiếp sợ âm thanh Mấy vị lão tổ cấp bật ra hỏa hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể đụng tới hốn đồn Linh Bảo Hơn nữa quan trọng hơn chính là cách này hốn đồn Linh Bảo là ở một cách vẫn không có chứng đạo tiểu tử trong tay Đoạt Không có nghi vấn gì Có cách này hốn đồn Linh Bảo Chính là ở thức tỉnh mấy lần đều không có chuyện gì Đáng giá Quanh, một bóng người xuất hiện Thân hình già nua Nhưng trong mắt nhưng là mãn mang vẻ tham lam Một cách tát chính là hướng về đinh nhạc vỗ tới Cẩn thận tiểu tử này không bình thường Trước kia vị lão tổ kia trong miệng còn phun ra huyết Thấy cảnh này, hắn vội vã kêu to một tiếng Nhưng đáng tiếc Hơi trễ, đinh nhạc ánh mắt một lệ Cầm thánh mâu chính là tựa như tia chớp bắn như điện mà đi. Thổi phù một tiếng. Vị lão giả kia thủ trưởng chính là bị đâm thấu. Máu tươi tung tói. Vang lên một tiếng hét thảm. Xếp hắn. Lại là hai vị lão giả đi ra. Ánh mắt lạnh léo âm trầm. Giơ tay chính là vô cùng đại thần thông bảo phát. Thánh quang vô hạn. Thổi phù một tiếng Đinh nhạc cũng là bị đánh bay Cả người đau nhức Đến đây đi Đinh nhạc hét lớn Chiến ý ngút trời Thánh mâu vung lên Ấm ánh xích kim mâu quang cắt Sởi thư không vô tận Quét ngang mà ra Nổ vang một tiếng Một tòa pháo đài đều là bị hắn đánh vỡ Mặt trên mấy trăm trí thánh thiên người đều là trực tiếp biến thành cho bụi Giết Có 5 vị lão tổ ra tay rồi Vây quanh đinh nhạc thân hình lấp lóe Không gì sánh được đại thần thông nổ xuống Để đinh nhạc cũng là liên tục hất bay ra ngoài Có máu tươi tít ra Bất quá này 5 vị lão tổ cũng là không dễ dàng Thánh mâu uy năng thực sự quá mạnh mẽ Hay là vốn là không có mạnh như vậy Nhưng khai qua thiên hốn đổn linh bảo bây giờ đoàn tù Nhưng cũng là bằng một lần lột xác sống như vậy Uy năng vượt xa dĩ vãng Sắc bén kia mũi mâu tựa hồ có thể đâm thùng tất cả Chết đi Đinh nhạc hét lớn Toàn thân đại đảo ánh sáng gương mãnh vô cùng Bùng nổ ra không đào cử lực Trên tay tùy theo hơi động Thánh mâu chính là đâm thủng một ông lão ngực Xích kim thánh quang bảo phát Để ông lão kêu thảm thiết Oanh Đinh nhạc thần dũng vô tận suy nổi lên thánh mâu Mang theo vị lão giả kia Xịt một tiếng lần thứ hai nện ở khác trên người một người Giết một ông lão gào thét Thủ trưởng vỗ một cái Ma khí bốc lên Hóa thành một cách ma kiếm Thổi phù một tiếng chính là chém ở đinh nhạc trên người Mạnh mẽ ma tính bảo phát Muốn ma hóa đinh nhạc đại đảo Bất quá đinh nhạc trong cơ thể Nhưng là có vạn đảo đồ ở chấn áp Tử sắc lưu quang xoay một cái Cái gì ma tính đều là bị càn quét Đinh nhạc đi thân thể chi đảo Tuy rằng vẫn không có chứng đảo Nhưng hắn giờ phút này Sức mạnh dĩ nhiên không kém một chút chân đảo bá chủ Sức mạnh không gì sánh nổi bảo phát Mang theo thánh mâu Cho dù là mấy vị này có chân đảo bá chủ Ông lão làm sao gầm lên Đinh nhạc vẫn như cú dũng không thể đỡ Xin mời thánh tôn gia trì Lúc này Một ông lão sắc mặt ngưng lại Trong mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc Trong miệng quát to một tiếng Nhất thời Trong thư không một luồng minh mông chi lực buông xuống Rơi vào trên người lão giả Nhất thời vị lão giả này khí tức tăng gấp bội Cuồng liệt khí thế so với chân chính Chân chính bá chủ cũng không kém Âm Một tiếng vang lớn Đinh nhạc bị trực tiếp đánh bay Thân thể nứt xa Liên tục thổ huyết Ánh mắt mang theo nghiêm nhị Cho lão tổ chết Ông lão gầm lên Hắn lại trả giá cái giá rất lớn mượn thánh tôn sức mạnh to lớn. Điều này làm cho hắn lửa giận ngập trời. Bất quá nếu như có thể cướp đoạt hốn đồn linh bảo. Vẫn là đáng giá. Đinh nhạc rơi vào nguy cảnh. Thánh mâu múa. Nhưng vẫn như cũ không ngăn được ông lão cường lực oanh dích. Nếu không là hiện tại tiên thể sớm liền không giống dí vãng. Từ thân khí huyết cũng là vô cùng vô tận. Khả năng không có mấy lần hắn phải vẫn lạc. Ta đến giúp ngươi. Vạn đảo độ không nhìn nổi. Đã sớm lòng ngứa ngáy muốn ra tay. Trực tiếp bính đi ra. Tùy theo hai tay vạt một cái. Một đảo tử sắc lôi đình chính là xuất hiện. thu to như sồng. Mang theo vô cùng uy thế nệm ở trên người lão giả. Để ông lão cũng là thân hình lào đảo Sắc mặt khiếp sợ Đây là vật gì Mấy cách lão tổ đều là ngạc nhiên kêu lên Vạn đảo đồ cũng không có cho thấy bản thể Ẩm dấu khí tức Vì lẽ đó bọn họ đều là không rõ vì sao Giết Đinh nhạc đột nhiên nhảy lên Thẳng đến một ông lão Thánh mâu như điện Thổi phù một tiếng Chính là đâm thủng đầu của ông lão Phịch một tiếng Hắn nắm lấy cơ hội Giết chết một người Chết tiện Mấy người khác đều là nổi giận Nhất thời Xin mời thánh tôn gia chỉ đều là hô lên Bàng bạc vô biên Sức mạnh hạ xuống Đinh nhạc sắc trực tiếp Chính là thay đổi Chúng ta đi Đinh nhạc nắm lên vạn đảo độ Chính là xoay người rời đi bất quá mấy vị lão tổ mang theo vàng bạc tức sận ra tay. Trực tiếp chính là đem đinh nhạc độn quang đập phá, đinh nhạc thổ huyết ngã ra. Bị trọng thương, vẫn là ta tới vạn đảo độ lại ra tay. Hắn bàn thể xuất hiện một tấm bảo đồ trải ra. Theo ánh sáng xoay một cái, một đảo tử sắc tiên lộ chính là xuất hiện ở dưới chân. Tỏ ra ánh sáng lung linh Sực sỡ cực kỳ Bá Hào quang lói lên Trong thời gian ngắn Đinh nhạc chính là biến mất ở mấy vị lão tổ thần niệm tra xét phạm vi Để mấy người đều là trợn mắt ngoác mồm Tốc độ này So với thái cực độ còn kinh người hơn Chân đảo bá chủ đều là đến ăn khôi Phía trước có một thế giới Đinh nhạc rơi xuống, nhìn về phía trước một thế giới Phiến thiên địa này rất lớn Minh mông vô biên từng đảo, từng đảo màu đỏ thắm thần quang búc lên Dường như từng cách từng cách thần long bình thường bơi lội Khí thế bàng bạc Mà ở cái kia trong thiên địa Lại vẫn thật sự có thần long tự tiếng gào vang lên Đinh tai nhức ớt Đinh nhạc xuất hiện để bên trong vùng thế giới kia người phát hiện, hai đảo ánh mắt từ bên trong vắng nhanh ra như điện, cùng đinh nhạc ánh mắt chạm vào nhau, đùng đùng hai tiếng, hào quang tung tói, hồ lão tam đinh nhạc cảm giác thấy hơi bất ngờ nở nụ cười.